Kinh số 17 Phật Thuyết Thiện Sanh Tử Kinh Chi Pháp Độ Dịch Kinh Thiện Sanh Tử Nghe như vậy, một thời chúng hữu du quá tại núi kỳ xào quật, la duyệt kỳ. Bấy giờ, cư sĩ thiện sanh, bệnh tật nguy cấp, bảo con. Sau khi cha mất, con phải hướng sáo phương mà lễ bái. Rồi thì, thiện sanh ngày hôm sau qua đời, người con bèn cung kính lo việc chôn cất. Cúng dường việc tan xong, liền dậy sớm, tắm rửa, mặc áo mới đến bên bờ sông lễ bái sáu phương mà nói rằng: con thành thật kính lễ ngài sanh ở phương đông, vị kia cũng kính tôi. Giáp dòng các phương nam, tây, bắc, trên và dưới, phương nào cũng nói như vậy. Bấy giờ vào buổi sáng sớm, Đức Phật đáp y ôm bát vào thành khất thực, thấy con của cư sĩ thiện sanh. Đứng bên bờ sông lễ bái sáu phương nói như vậy. Chúng hựu liền đến bên và hỏi, Này con ông cư sĩ, Người đã nghe gì mà lại dậy sớm, Tắm rửa, mặc áo mới, Đứng trên bờ bái yết sáu phương, Tự nói lên lời cung kính lễ bái, Lạy các phương sông lại tắm, Vị tôn kính kia là vị tôn sư nào, Thiện sanh tử. Thiện sanh tử thưa, Cha con khi sắp mất, trước có dạy con như vậy, cho nên con làm theo, chứ không nghe theo thầy nào cả. Đức Phật bảo, Này con ông cư sĩ, lời nói của cha ngươi không phải là sáu phương này. Buổi sáng sớm khi hừng đông mà hướng về sáu phương, nhưng nếu có hành vi xấu ác, cấu uế của bốn phương mà không thể sám hối, thì thân này chết. Linh hồn sẽ sanh vào trong đường ác, địa ngục Phàm con người vì bốn việc này mà bị lao khổ Cần phải biết rõ Những gì là bốn Một là ham thích sát sanh Hai là ham thích trộm cắp Ba là tà hạnh dâm dục Bốn là thích nói dối Ý nghĩa đó được nói bằng bài tụng này Sát sanh cùng trộm cắp Lừa dối và nói láo, chạy theo vợ người khác, không được người trí khen. Lại nữa, này con ông cư sĩ, có bốn việc đưa đến nẻo ác. Những gì là bốn? Một là tham dục, hai là giận dữ, ba là si mê, bốn là sợ hãi. Bài kệ tụng về ý nghĩa này. Có dục sân si sợ, không lãnh thọ chánh pháp, do đó tiếng xấu xa, như trăng khuyết mờ dần. Không dục sân si sợ, lại thừa lãnh chánh pháp, do đó danh tiếng thơm, như trăng đầy sáng tăng. Lại nữa, này con ông cư sĩ, có sáu tai họa làm tiêu tán tiền tài đi vào đường ác, Cần phải biết những gì là sáu. Một là thích rượu, phóng vật. Hai là đến nhà người khác không đúng lúc. Ba là đam mê cờ bạc. Bốn là đam mê kỹ nhạc. Năm là có bạn ác. Sáu là trễ nải lười biếng Bài tụng về ý nghĩa này. Uống rượu đến nhà người, thích bài bạc ca sướng, bạn ác vùng lười biếng bậc thánh không khen ngợi phàm rượu có sáu việc nguy biến cần phải biết những gì là sáu làm tiêu hao tiền bạc đưa đến bệnh hoạn khởi tranh chấp khiến sân hận nhiều mất tiếng tốt hao tổn trí đã có những xấu ác này sẽ khiến phế bỏ sự nghiệp tiền tài chưa đến sẽ không đến Đã đến rồi thì tiêu hết Dốn liếng có từ trước cũng hao sạch Dâm tà có sáu nguy biến cần phải biết Những gì là sáu Không tự bảo vệ được thân mình Không bảo vệ được vợ con Không bảo vệ được gia đình quyến thuộc Do nghi ngờ sanh ra xấu ác Oan gia được thuận tiện Các hổ dây quanh Đã có điều xấu ác này rồi Sẽ khiến phế bỏ sự nghiệp Tiền tài chưa đến sẽ không đến Đã đến sẽ tiêu hết vốn liếng có từ trước cũng hao sạch Vui chơi cờ bạc Có sáu nguy biến cần phải biết Những gì là sáu Thắng thì sanh oán Thua thì nổi nóng, Bạn bè thì lo lắng Oan gia thì vui mừng Lo sợ bị ở tù Mọi người đều nghi ngờ Đã có điều xấu ác này rồi, sẽ phế bỏ sự nghiệp. Tiền tài chưa đến sẽ không đến, đã đến sẽ tiêu hết. vốn liếng có từ trước cũng hao sạch. Ham mê ca nhạc, có sáu nguy biến cần phải biết. Những gì là sáu? Lòng để ở múa, lòng để ở ca, lòng để ở đàn, lòng để ở âm điệu, lòng để ở trống lòng để ở những việc như vậy đã có điều xấu ác này rồi sẽ phế bỏ sự nghiệp tiền tài chưa đến sẽ không đến đã đến sẽ tiêu hết vốn liếng có từ trước cũng hao sạch bạn ác có sáu nguy biến cần phải biết những gì là sáu quen say sưa mê muội quen hôn loạn quen phóng túng buông lung quen quán rượu quen với kẻ tiểu nhân, quen lời nói thô bỉ. Đã có điều xấu ác này rồi, sẽ phế bỏ sự nghiệp, tiền tài chưa đến sẽ không đến, đã đến sẽ tiêu hết, vốn liếng có từ trước cũng hao sạch. Biến nhát, có sáu nguy biến cần phải biết. Những gì là sáu? Ăn no không chịu làm việc, đói không chịu làm việc, lạnh không chịu làm việc, nóng không chịu làm việc sáng không chịu làm việc tối không chịu làm việc đã có điều xấu ác này rồi sẽ phế bỏ sự nghiệp tiền tài chưa đến sẽ không đến đã đến sẽ tiêu hết vốn liếng có từ trước cũng hao sạch bài tụng nói về ý nghĩa này ưa sắc nhạc ca múa ngày ngủ đêm đi chơi Bạn ác cùng lười biến, Người vì thế tổn hại. Cờ bạc rượu hư hỏng, Tâm để nơi vợ người, Xa hiền gần kẻ ngu, Tổn hại như trăng khuyết. Thân tự kêu tự đại, khinh chê đạo sa môn, Tà kiến và keo kiệt, Đó là kẻ tà mạng. Phàm rượu hao tiền của, ít lợi uống thêm khác, bệnh rượu thêm nợ nần, nguy loạn thân bệnh tật, hoặc vì rượu kết bạn, hoặc vì rượu phạm pháp. Muốn được lợi tốt đẹp, giới rượu phải lo chừa. hoặc ngày như giữ giới, tối trộm cắp, gian tham, cũng tại vì lò rượu. Như vậy giữ đừng gần chẳng theo đúng nóng lạnh như cỏ chẳng quý mình tin tấn tu sự nghiệp như thế lợi mà hại nếu chịu được nóng lạnh như cỏ chẳng quý mình tin tấn tu sự nghiệp đã an lại có ích chơi kẻ thấp tiêu dần quen người trên đâu tổn tiếng thiện quý dược bậc làm thiện tất được thiện Lành lớn thời gặp lành Điều lành tu tập đủ Thân thích đều ư mến Giữ giới diệt điều ác Cho nên cần phải tập Đã làm rồi làm thêm Đứng đầu trên thân thích Như ngôi vua cao cả Lại nữa Này con ông cư sĩ Có bốn loại bạn Nhưng không giống bạn Cần phải biết Những gì là bốn Lấy vật người khác, nói lời nịnh hót Yêu trước mặt, chỉ bày điều quấy Bài tụng về ý nghĩa này Bạn mà lấy vật quý Nói đẹp để êm tai Gặp nhau toàn nịnh hót Lời tà càng hiểm nguy Đó chẳng phải là bạn Người trí không kết thân Đã biết phải xa lìa Như ra khỏi đường xấu Bạn mà lấy vật quý Có bốn điều để biết Những gì là bốn Tham lấy vật người khác Cho ít mà muốn nhiều Vì sợ nên làm quen Vì lợi nên làm quen Bài tụng nói về ý nghĩa này Phàm lấy vật của người Cho ít mà mong nhiều Do sợ lợi nên tập Kẻ tham tính kết bạn, đấy chẳng phải là bạn, Người trí không kết thân, đã biết nên xa lìa, như ra khỏi đường xấu. Bạn nói lời nịnh hót, có bốn điều để biết. Những gì là bốn? Nói chuyện kính kẻ khác, giấu chuyện riêng của mình, Ngoài mặt giả khen tốt, quay lưng thì bài xích. Bài tụng nói về ý nghĩa này Thích nói chuyện riêng người Chuyện riêng mình thì giấu Ngoài mặt giả khen tốt sau lưng lại nói xấu Kẻ đó không phải bạn Người trí không kết thân Đã biết phải tránh xa Như ra khỏi đường xấu Bạn ngoài mặt yêu thương Có bốn điều để biết Những gì là bốn Nói việc dở đã qua của người khác Âm thầm tìm lỗi ở tương lai Được cho mà không quý Mong cho người gặp nguy hiểm Bài tụng về ý nghĩa này Làm điều không nên làm Nói dối trá gây bất lợi Của cho mà không quý Mong người nguy nhờ mình Kẻ đó không phải bạn Người trí không kết thân Đã biết phải tránh xa như ra khỏi đường xấu bạn dạy điều quấy cần lấy bốn việc để biết những gì là bốn khuyên người sát sanh khuyên người trộm cắp khuyên người tà dâm khuyên người dối láo bài tụng về ý nghĩa này sát sanh cùng trộm cắp dối trá và nói láo theo đuổi vợ của người khuyên người làm như vậy. Kẻ đó không phải bạn, người trí không kết thân, đã biết phải tránh xa, như ra khỏi đường xấu. Lại nữa, này con ông cư sĩ, có bốn loại bạn vì lòng nhân từ sáng suốt, muốn lợi người nên quen thân. Những gì là bốn? Một là cùng khổ cùng vui, hai là có lợi chia nhau. Ba là hưng thạnh bổn nghiệp. Bốn là lòng nhân từ thương xót. Bài tụng về ý nghĩa này. An nguy cùng có nhau, kết nhau vì lẽ thiện. Dung bồi sự nghiệp người, thương xót dẫn đường chánh. Những người bạn như vậy, người khôn nên quen thân, nên theo mà hợp tác, lợi ích không xấu ác. Bạn cùng khổ cùng vui, nên lấy bốn việc để biết. Những gì là bốn? Cho những vật mình quý, cho lợi cả vợ con, cho những vật nhà mình có, nói lời trung thực nhẫn nhịn. Bài tụng về ý nghĩa này. Vật lợi mình thì cho, có tài lợi cũng cho, của cả nhà cũng cho, nói trung thực nhẫn nhịn. Những loại bạn như vậy, người khôn nên quen thân, nên theo mà hợp tác, lợi ích không xấu ác. Bạn có lợi cùng hưởng, cần lấy bốn việc để biết. Những gì là bốn? Không nói việc riêng kẻ khác, không giấu chuyện riêng của mình, trước mặt nói điều thiện, sau lưng không phỉ bán. Bài tụng về ý nghĩa này Không nói đời tư người, không giấu đời tư mình, gặp nhau nói điều thiện, chia tay không phỉ bán. Những loại bạn như vậy, người khôn nên quen thân, nên theo mà hợp tác, lợi ích không xấu ác. Bạn cho bổn nghiệp, cần lấy bốn việc để biết. Những gì là bốn? Giúp nghiệp bằng của cải giúp nghiệp bằng sức lực buông lung thì can ngăn lấy điều thiện để nuôi dưỡng bài tụng về ý nghĩa này giúp nghiệp bằng tài lợi dùng sức giúp an ổn gọt mài thói buông lung nuôi dưỡng thiện chí bạn những loại bạn như vậy người khôn nên quen thân nên theo mà hợp tác lợi ích không xấu ác bạn nhân từ thương xót cần lấy bốn việc để biết. Những gì là bốn? Dạy khuyên đứng vững để thành tựu đức tin. Dạy khuyên đứng vững để thành tựu giới. Dạy khuyên đứng vững để thành tựu văn. Dạy khuyên đứng vững để thành tựu thí. Bài tụng nói về ý nghĩa này. Đạo tính, giới, văn, thí. Hằng đêm khuyến hóa người Những loại bạn như vậy Người khôn nên quen thân Nên theo mà hợp tác Lợi ích không xấu ác Lại nữa, này con ông cư sĩ Hướng về phương Đông Đó là con thờ cha mẹ Ở đây con phải lấy năm việc Để cung kính chân chánh Phụng dưỡng chân chánh An ủi chân chánh đối với cha mẹ. Những gì là năm? Nhớ nghĩ báo đáp việc nhà, Phải chỉnh đốn gánh giác, Phải biết an ủi can ngăn, Cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ, Làm cho cha mẹ quan hỷ. Cha mẹ lại lấy năm việc để yêu thương con cái. Những gì là năm? Gây dựng cơ nghiệp, Toàn tính việc lợi cho con. Lo dựng vợ gã chồng, dạy học kinh sách đạo lý, đem của cải giao cho con. Đó là hai phận sự mong muốn ở phương Đông. Pháp được các bậc thánh xưa chế ra. Làm con phải hiếu thảo, làm cha mẹ phải tự ái thương yêu. Người thì được tăng ít, mà Pháp thiện không suy thối. Hướng về phương Nam Đó là đệ tử thờ thầy. Ở đây, đệ tử phải lấy năm việc, cung kính chân chính, nuôi dưỡng chân chính, an ổn chân chính đối với thầy. Những gì là năm, phải hết lòng lắng nghe lời chỉ dạy, ưa thích học, phải siêng năng hầu hạ, không làm điều sai trái, phải cúng dường thầy. Thầy lại lấy năm việc, Để thương yêu giáo dục đệ tử Những gì là năm Đem sở học mà dạy cho học Truyền hết nghề của mình Khiến siêng năng học hành Dẫn dắt đi con đường lành Dặn bảo cho biết bạn hiền Đó là hai phận sự mong muốn ở phương Nam Pháp được các thánh xưa chế định Làm đệ tử phải khiêm cung Làm thầy phải lấy lòng nhân từ để dạy dỗ người thì được tăng ít mà phát thiện không suy thối hướng về phương tây đó là chồng đối với vợ ở đây chồng phải lấy năm việc cung kính chân chính nuôi dưỡng chân chính an ổn chân chính đối với vợ những gì là năm kính trọng với tâm chân chánh không giận ý của vợ không có tình ý với kẻ khác theo thời cấp y phục thức ăn tùy thời cho những đồ trang sức báo vợ lại có mười bốn điều để thờ chồng những gì là mười bốn khéo làm lụng khéo hoàn thành nhận việc giao phó phải suy xét kỹ dậy sớm ngủ muộn ban đêm thì nghỉ việc phải học đóng cửa chờ chồng Hỏi thăm khi chồng về, nói lời hòa nhã, nói thuận lời. giường ghế phải ngay ngắn, đồ ăn uống phải sạch sẽ, nhớ nghĩ bố thí, phục dịch chồng. Đó là hai phận sự mong muốn ở phương Tây. Pháp được các thánh xưa chế định, điều thích đáng của vợ chồng. Người thì được tăng ít mà phát thiện không suy thối. hướng về phương Bắc, đó là bạn đối với bằng hữu. Ở đây, phải lấy năm việc, cung kính chân chính, nuôi dưỡng chân chính, an ổn chân chính đối với bằng hữu. Những gì là năm? Thật lòng kính trọng, không giận ý bạn, tình cảm trung thực, thường xuyên chia sẻ đồ ngon, ơn dày không quên. Bạn hữu lại phải lấy năm việc, Để đối lại bạn của mình Những gì là năm Bạn có điều sợ Thì bảo nương tựa với mình Buông lung thì quở trách Bạn có việc riêng thì giấu cho Phục vụ càng lâu càng thêm Nói lời trung thực nhẫn nhịn Đó là hai phận sự mong muốn ở phương Bắc Pháp được các thánh xưa chế định Trong việc giao tế của bằng hữu Người thì được tăng ít, mà pháp thiện không suy thối. Hướng bề phương dưới là người chủ đối với người giúp việc. Ở đây, người chủ phải lấy năm việc để kính đúng, nuôi đúng, ở đúng đối với người giúp việc. Những gì là năm? Tùy sức mà sai bảo, tùy thời cho cơm áo, thường xuyên chia sẻ đồ ngon, thường xuyên khuyên bảo trai giới. Có bệnh tật thì cho nghỉ ngơi. Người giúp việc phải lấy mười việc để đối với chủ. Những gì làm mười? Làm việc giỏi, làm việc hoàn tất. Khi được giao phó phải suy xét cẩn thận. Thức khuya dậy sớm để làm việc. Làm việc phải học hỏi. Khi làm việc phải gắng sức. Nhà chủ nghèo không được khinh mạng. Chủ gặp cảnh thiếu nghèo cũng không bỏ khi ra khỏi nhà khen ngợi rằng chủ nhà tôi thông minh trí huệ đó là hai phận sự ưa thích ở phương dưới được các thánh xưa chế định phép nên làm của chủ đối với tớ người thì được tăng ít mà pháp thiện không suy thối hướng về phương trên đó là người cư sĩ cúng dường cho sa môn phạm chí Ở đây, cư sĩ có năm điều: kính đúng, nuôi đúng, ở đúng đối với Sa môn Phạm chí. Những gì là năm: mở cửa chờ đợi, đi ra nghênh tiếp, hỏi han và sắp đặt chỗ ngồi, cất giữ kinh pháp, đồ ăn cúng dường phải sạch sẽ, lấy thức ăn đó để cúng dường Sa môn Phạm chí. Sa môn Phạm chí Lại lấy năm điều để đáp lại thí chủ. Những gì là năm? Dạy bảo để thành người chánh tính. Dạy bảo để thành người giới hạnh, Dạy bảo để thành người hiểu biết rộng. Dạy bảo để thành người bố thí. Dạy bảo để thành người trí tuệ. Đó là hai phận sự ưa thích của phương trên được các thánh xưa chế định phép nên làm của cư gia Và phạm chí sa môn Người thì được tăng ít Mà phát hiện không suy thối Bài tụng nói về ý nghĩa này Phương Đông là cha mẹ Thầy dạy là phương Nam Phương Tây là vợ con Bằng hữu là phương Bắc Nô tỳ là phương dưới Sa môn phạm chí trên Như vậy nên đảnh lễ Cư gia phải nên làm. Người giàu có tiền của, Hãy nghĩ vì lợi người, Cúng dường đồng tài lợi, Kẻ bố thí sanh thiên. Được lợi người cùng hưởng, Nơi nơi được yên ổn, Nghĩa gồm thâu thế gian, Là gần gốc an vui. Phàm ban ân cho người, Như mẹ cho con mình, Điều thiện giúp thiên hạ Phước ấy ngày càng đến Trên được nơi chúng hội Đạt lợi ích an vui Giúp người thành tính giới Liền có được danh thơm Ý thường không biến nhát Xả bỏ hạnh keo kiệt nhiếp người dùng tình bạn Ẩm thực đem cho nhau Qua lại rồi qua nữa Như vậy tiếng gian lừng ai tu thân cẩn thận tại gia cũng bậc hiền người tích chứa của báo cần phải làm nhân nghĩa trước học là hơn hết sau đó lo làm ăn nếu kiếm được của cải hãy chia làm bốn phần một phần sắm y thực hai làm vốn kiếm lời cất một phần dự trữ Để phòng lúc khốn nguy, Làm ruộng buôn nuôi trâu, Nghề nuôi dê là bốn, Thứ năm sửa nhà cửa, Sáu là lo cưới hỏi, Chứa hàng hóa như vậy, Ngày ngày ít lợi tăng, Tiền tài ngày đêm tụ, Như nước chảy về biển, Của cải cầu tăng dần, Như ông lấy mật hoa, Giàu tiền nghèo bố thí, xa gần đều không cho. Tham keo và nghiệp ác, có của không cho bạn. Trong việc cần phải học, không cần chớ tự hại. Xem kẻ dùng việc này, sáng tốt như lửa hừng. Ở trong thân tộc này, cả hai đều tốt đẹp. Cùng bà con an hưởng, như thiên cung đế thích bấy giờ thiện sanh tử nghe đức phật nói xong liền cúi đầu lạy dưới chân phật đứng dậy nhiễu ba vòng vui mừng tự mình xin quy y theo phật thọ giới